các bạn đang nghe tại buộc với nhau nữa. muốn giải quyết oán hận thù gì thì cũng phẳng và thoải mái hơn. tôi gọi cho anh ta gần như là vừa gọi anh ta đã nhấc máy ngay lập tức. tôi lạnh lùng nói ly hôn. anh ta im lặng không nói gì. mãi một lúc sau anh ta mới gần giọng nói với tôi không đời nào. tôi làm lơ cúp máy. Trước hết đi tìm một nhà trọ ở tạm Sau đó thì tính đến việc tìm luật sư để lo cho việc ly hôn Chị họ của tôi vừa chuyển đến với bạn trai Bây giờ chỉ còn một mình tôi đi tìm nhà trọ Tôi thấy hơi lo lắng và sợ hãi Tôi nghe nói khi tìm nhà trọ thì nên mang theo một con chó Hoặc bế theo một đứa trẻ con Nếu chó sùa hoặc là trẻ con khóc thì có thể có vong Không nên thuê ở chỗ đó Tôi không nuôi chó bèn đi đến cửa hàng thuốc cưng mua một con, nhưng tôi không biết cách chăm sóc. Họ có thể mới nuôi nó cho nên nó chưa hề quen hơi. Tôi không hiểu sao tôi đi đến bao nhiêu nhà trọ, nó cũng sủa lên ẩm mỹ. Tôi đến bất lực để gọi điện cho chị. Chị ấy tìm cho tôi một căn phòng trọ khá gần chỗ của chị ấy, dặn dò tôi lỡ có chuyện gì thì gọi ngay. Đó là nhà trọ của chị ấy từng à, lúc tôi còn chưa lên thành phố nhập học. An ninh tốt, có thể yên tâm ở được Tôi dọn đồ đến đó Sắp xếp đồ đạc xong Cả người mệt lử ăn uống qua loa Rồi lên giường đi ngủ Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu Tôi đang say giấc Thì đột nhiên cổ họng khô khốc. Tôi dò dẫm bật điện Đi đến tủ lạnh lấy nước uống Căn phòng im ắng ngoại trừ tiếng đồng hồ treo ở trên tường kêu tích ta tích thắc Không còn một âm thanh nào khác Tôi liếc nhìn đồng hồ